kinh giáo thọ thi ca la việt singa luvada suttanta như vậy tôi nghe một thời thế tôn sống ở rajagaha dương xá thành tại veluvana trúc lâm kalanda chỗ tiềm ăn của loài sóc lúc bấy giờ singa laka thi ca la việt gia chủ tử dậy sớm ra khỏi thành dương xá với áo thấm nước với tóc thấm nước chắp tay đảnh lễ các phương hướng hướng đông hướng nam hướng tây hướng bắc hướng hạ hướng thượng rồi thế tôn buổi sáng đắp y cầm y bát vào thành dương xá khất thực thế tôn thấy sinh ga la ca gia chủ tử dậy sớm ra khỏi thành dương xá với áo thấm nước với tóc thấm nước chắp tay đảnh lễ các phương hướng hướng đông hướng nam hướng tây hướng bắc hướng hạ hướng thượng thấy dậy ngài nói với la ca gia chủ tử này gia chủ tử vì sao ngư dậy sớm ra khỏi thành Dương xá dưới áo thấm ướt dưới tóc thấm ướt chấp tay đánh lễ các phương hướng hướng đông hướng thượng Bạch Thế Tôn thân phụ con khi gần chết có dặn con này con thân yêu hãy đánh lễ các phương hướng Bạch Thế Tôn con kính tín cung kính tôn trọng đánh lễ lời nói của thân phụ con Buổi sáng dậy sớm ra khỏi thành Dương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chắp tay đảnh lễ các phương hướng: hướng đông, hướng thượng. Này gia chủ tử, trong luật pháp của bậc thánh, lễ bái sáu phương không phải như vậy. Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của các bậc thánh, thế nào là lễ bái sáu phương? Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc thánh, đảnh lễ sáu phương phải như thế nào? Lành thay thế tôn hãy giảng pháp ấy cho con. này gia chủ tử hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. thưa dân bạch thế tôn. xin la ca gia chủ tử vâng lời thế tôn. thế tôn giảng như sau. này gia chủ tử đối với vị thánh đệ tử bốn nghiệp phiền não được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bốn lý do, không theo sáu nguyên nhân để phung phí tài sản. vị này Nhờ từ bỏ mười bốn ác pháp Trở thành vị che chở sáu phương vị này đã thực hành để chiến thắng hai đời vị này đã chiến thắng đời này và đời sau Sau khi thân hoài mạng chung vị này sanh ở thiền thú thiên giới Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được nhiệt trừ Này gia chủ tử Đó là nghiệp phiền não sát sanh Nghiệp phiền não trồm cấp Nghiệp phiền não tạ dâm Nghiệp phiền não nói láo Bốn nghiệp phiền não này đã được trừ diệt. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Thiền Thệ thuyết giảng xong, Bậc Đạo Sư lại giảng thêm. Sát sanh và trộm cấp, Nói láo, lấy vợ người, Kẻ trí không tán tháng, Những hành nghiệp như vậy. Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? Ác nghiệp làm do tham dục, Ác nghiệp làm do sân hận, Ác nghiệp, làm do ngu si, ác nghiệp, làm do sợ hãi. Này gia chủ tử, vì gì thánh đệ tử không tham dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên không làm ác nghiệp theo bốn lý do. Thế tôn thuyết giảng như vậy, thiền thầy thuyết giảng xong, bậc đạo sư lại giảng thêm. Ai phản lại chánh pháp, vì tham sân bố si, thanh danh bị sức mẻ như mặt trăng đêm khuyết. Ai không phản chánh pháp Vì tham, sân, bố, si Thanh danh được tròn đủ Như mặt trăng đêm đầy Thế nào là không theo Sáu nguyên nhân phun phí tài sản Này giá chủ tử Đam mê các loại rượu Là nguyên nhân phun phí tài sản Du hành đường phố phi thời Là nguyên nhân phun phí tài sản La cà đình đám hí diện Là nguyên nhân phun phí tài sản Đam mê cờ bạc là nguyên nhân phung phí tài sản, giao du ác hữu là nguyên nhân phung phí tài sản, quen thói lười biếng là nguyên nhân phung phí tài sản. Này gia chủ tử đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm, tài sản hiện tại bị tổn thất, đấu tranh tăng cường, bệnh tật dễ xâm nhập, thương tổn danh dự, để lộ âm tàn. Và thứ sáu là trí lực tổn hại. Này gia chủ tử. Đam mê các loài rượu có sáu nguy hiểm như vậy Này gia chủ tử Du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm Tự mình không được che chở hộ trị Vợ con không được che chở hộ trị Tài sản không được che chở hộ trị Bị tình nghi là tác giả các ác sự Đạn nhân các tin đồn thất thiệt Tự rước vào thân nhiều khổ não Này gia chủ tử du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm như vậy này gia chủ tử la cà đình đám hí diện có sáu nguy hiểm luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa chỗ nào có ca chỗ nào có nhạc chỗ nào có tán tùng chỗ nào có nhạc tây chỗ nào có trống này gia chủ tử la cà đình đám hí diện có sáu nguy hiểm như vậy này gia chủ tử đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm nếu thắng Thì sanh quán thù Nếu thua Thì tâm sanh sầu muộn Tài sản hiện tại bị tổn thất Tại hội trường Pháp địch Lời nói không hiệu lực Bằng hữu đồng lưu kinh miệt Vấn đề cưới gã không được tín nhiệm Vì người đam mê cờ bạc Không xứng để có vợ Này gia chủ tử Đam mê cờ bạc Có sáu nguy hiểm như vậy Này gia chủ tử Thân cận các ác hữu Có sáu nguy hiểm Những kẻ cờ bạc Loạn hành Nghiện rượu Những kẻ trá nguyện Lường gạt Bạo động Là những người bạn Là những thân hữu của người ấy Này gia chủ tử Thân cận ác hữu Có sáu nguy hiểm như vậy Này gia chủ tử Quen thói lười biếng Có sáu nguy hiểm Quá lạnh Không làm việc Quá nóng Không làm việc Quá trễ Không làm việc Quá sớm Không làm việc Tôi quá đói Không làm việc Tôi quá no Không làm việc Trong khi những công việc phải làm Lại không làm Tài sản chưa có không xây dựng lên Tài sản có rồi bị tiêu thất Này cha chủ tử Quen thói lười biển có sáu nguy hiểm như vậy Thế tôn thuyết giảng như vậy Thiền thề thuyết giảng xong bậc đạo sư lại giảng thêm Có bạn gọi bạn rượu Có bạn bạn bằng mồm Bạn lúc thật hữu sự Mới xứng danh bạn bè Ngủ ngày thông vợ người ưa đấu tranh làm hại thân ác hữu sang tham sáu sự náo hại người ác hữu ác bạn lữ ác hành hành ác xứ đời này cả đời sau hai đời người bị hại cờ bạc và đàn bà rượu chè múa và hát ngủ ngày đi phi thời thân ác hữu sang tham sáu sự náo hại người chơi súng sắt uống rượu theo đuổi đàn bà người lẽ sống của người khác thân cần kẻ hạ tiền không thân cận bậc trí người ấy tự héo mòn như trăng trong mùa khuyết rượu chè không tiền của khao khát tìm tửu điếm bị chìm trong nợ nần như chìm trong bồn nước mau chóng tự hại mình như kẻ mất gia đình ai quen thói ngủ ngài thức trọn suốt đêm trường luôn luôn say sướt bước không thể sống gia đình ở đây ai hay than ôi quá lành quá nóng quá chiều quá trễ giờ sẽ bỏ bê công việc, lợi ích điều tốt lành bị trôi dạt một bên. Ai xem lành và nóng nhẹ nhàng hơn cỏ lau. Làm mọi câu chuyện mình hạnh phúc không từ bỏ. Này gia chủ tử có bốn hàng người phải xem không phải bạn, giàu tự cho là bạn. Người vật gì cũng lấy phải được xem không phải bạn, giàu tự cho là bạn. Người chỉ biết nói giỏi phải được xem không phải bạn. Dầu tự cho là bạn Người khéo linh hót Phải được xem không phải bạn Dầu tự cho là bạn Người tiêu khoa xa xỉ Phải được xem không phải bạn Dầu tự cho là bạn Này gia chủ tử Có bốn trường hợp Người vật gì cũng lấy Phải được xem không phải bạn Dầu tự cho là bạn Người vật gì cũng lấy Cho ít, xin nhiều Vì sợ mà làm Làm gì mưu lợi cho mình Này gia chủ tử Như vậy là bốn trường hợp Người vật gì cũng lấy Phải được xem không phải bạn Dù tự cho là bạn Này gia chủ tử Có bốn trường hợp Người chỉ biết nói giỏi Phải được xem không phải bạn Dù tự cho là bạn Tỏ lộ thân tình Việc đã qua Tỏ lộ thân tình Việc chưa đến Mua chuộc cảm tình Bằng sáu ngữ Khi có công việc Tự tỏ sự bất lực của mình Này gia chủ tử Như vậy là bốn trường hợp Người chỉ biết nói giỏi Phải được xem không phải bạn Dầu tự cho là bạn Này gia chủ tử Có bốn trường hợp Kẻ đình hót Phải được xem không phải bạn Dầu tự cho là bạn Đồng ý các việc ác Không đồng ý các việc thiền Trước mặt tán tháng sau lưng chỉ trích Này gia chủ tử Như vậy là bốn trường hợp Kẻ đình hót Phải được xem không phải bạn Dầu tự cho là bạn Này gia chủ tử Có bốn trường hợp Người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải bạn, Dầu tự cho là bạn. Là bạn khi mình đam mê các loại rượu. Là bạn khi mình du hành đường phố phi thời. Là bạn khi mình lá cà đình đám hí diện. Là bạn khi mình đam mê cờ bạc Này gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp Người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải bạn, Dầu tự cho là bạn. Thế tôn thuyết giảng như vậy, Thiền thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm Người bạn gì cũng lấy Người bạn chỉ nói giỏi Người nói lời nình hót Người tiêu pha xa xỉ Cả bốn không phải bạn Biết vậy người trí tránh Như đường đầy sợ hãi Này giá chủ tử Bốn loại bạn này phải được xem là bạn chân thật Người bạn giúp đỡ Phải được xem là bạn chân thật Người bạn trung thủy trong khổ Cũng như trong vui Phải được xem là bạn chân thật Người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là bạn chân thật. Người bạn có lòng thương tưởng phải được xem là bạn chân thật. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chân thật. Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng vật. Che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng vật là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi. Khi bạn có công việc sẽ giúp đỡ cho bạn của cải gấp hai lần những gì bạn thiếu. Này gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp Người bạn giúp đỡ phải được xem là người bạn chân thật Này gia chủ tử, có bốn trường hợp Người bạn trung thủy, trong khổ cũng như trong vui Phải được xem là người bạn chân thật Nói cho bạn biết điều bí mật của mình Giữ gìn kính điều bí mật của bạn Không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn Dám hy sinh thân mạng vì bạn Này gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp Người bạn chung thủy trong khổ Cũng như trong vui Phải được xem là người bạn chân thật Này gia chủ tử Có bốn trường hợp Người bạn khuyên điều lợi ích Phải được xem là người bạn chân thật Ngăn chặn bạn không làm điều ác Khuyến khích bạn làm điều thiện Cho bạn nghe điều bạn chưa nghe Cho bạn biết con đường lên cõi chư thiên Này gia chủ tử Như vậy có bốn trường hợp Người bạn khuyên điều lợi ích Phải được xem là người bạn chân thật Này gia chủ tử, có bốn trường hợp Người bạn thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật Không quan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn Quan hỷ khi bạn gặp may mắn Ngăn chặn những ai nói xấu bạn Khuyến khích những ai tán tháng bạn Này gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp Người bạn thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật Thế tôn thuyết giảng như vậy Thiền thệ thuyết giảng xong bậc đạo sư lại giảng thêm Bạn sẵn sàng giúp đỡ, bạn chung thủy khổ vui Bạn khuyến khích lợi ích, bạn có lòng thương tưởng Biết rõ bốn bạn này, người trí phục vụ họ Như mẹ đói con ruột Người trí giữ giới luật, sáng như lửa đồi cắp Người tích trữ tài sản, như cử chỉ con ông Tài sản được chồng chất, như mụ mối đụng cắp Người cứ xử như vậy, chất chứa các tài sản Vừa đủ để lợi ích, cho chính gia đình mình Tài sản cần chia bốn để kết hợp bạn bè Một phần mình an hưởng Hai phần dành công việc Phần tư phần để dành Phòng khó khăn hoạn nạn Này gia chủ tử vị thánh đệ tử hồ trì sáu phương như thế nào Này gia chủ tử Sáu phương này cần được hiểu như sau Phương Đông Cần được hiểu là cha mẹ Phương Nam cần được hiểu là sư trưởng Phương Tây cần được hiểu là vợ con Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè Phương dưới cần được hiểu là tôi tớ, lao công Phương trên cần được hiểu là sa môn, bà la môn Này gia chủ tử, có năm trường hợp Người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương đông Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ Tôi sẽ làm bổ phần đối với cha mẹ Tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống Tôi bảo vệ tài sản thừa tự Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời này gia chủ tử được con phụng dưỡng như phương đông theo năm cách như vậy cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách ngăn chặn con làm điều ác khuyến khích con làm điều thiện dạy con nghề nghiệp cưới vợ xứng đáng cho con đúng thời trao của thừa tự cho con này gia chủ tử như vậy là cha mẹ được con phụng dưỡng như phương đông theo năm cách và cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách Như vậy, phương Đông được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Này gia chủ tử, có năm cách đệ tử phụng dưỡng các bậc sư trưởng như phương Nam. Đứng dậy để chào, hầu hạ thầy, hăng hái học tập, tự phục vụ thầy, chú tâm học hỏi nghề nghiệp. Này gia chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam theo năm cách như vậy. Các bậc sư trưởng có lòng thương tưởng đến các đệ tử theo năm cách huấn luyện đệ tử những gì mình đã được khéo huấn luyện dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo trì dạy cho thuần thuộc các nghề nghiệp khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc đảm bảo nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt Này gia chủ tử như vậy là bậc sư trưởng được đệ tử phụng dưỡng như phương nam theo năm cách và sư trưởng có lòng thương tưởng đến đệ tử theo năm cách như vậy phương nam được che chở được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Này gia chủ tử, có năm cách người chồng phải đối xử với vợ như phương Tây: kính trọng vợ, không bất kính đối với vợ, trung thành với vợ, giao quyền hành cho vợ, sắm đồ nữ trang cho vợ. Này gia chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây theo năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chồng theo năm cách. Thi hành tốt đẹp bổn phận của mình, kéo tiếp đón bà con trung thành với chồng. Khéo gìn giữ tài sản của chồng, khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. Này gia chủ tử, người vợ được người chồng đối xử như phương Tây theo năm cách và người vợ có lòng thương tưởng chồng theo năm cách. Như vậy, phương Tây được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè như phương Bắc. Bố thí ái ngữ, lợi hành, đồng sự không lường gạt. Này gia chủ tử được vị thiện nam tử đối xử như phương bắc theo năm cách như vậy. Bạn bè có lòng thương kính vị thiện nam tử theo năm cách. Che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng, bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị này phóng túng trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử gặp nguy hiểm, không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp khó khăn kính trọng gia đình của vị thiện nam tử như vậy các bạn bè được vị thiện nam tử đối xử như phương bắc theo năm cách và bạn bè có lòng thương vị thiện nam tử theo năm cách như vậy phương bắc được che chở được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi Này gia chủ tử có năm cách một vị thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bọc như phương dưới giao diệt đúng theo sức của họ Lo cho họ ăn uống và tiền linh, Điều trị cho họ khi bệnh hoạn Chia sẻ các mỹ dị đặc biệt cho họ Thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép Này gia chủ tử Các hàng nô bọc được thánh chủ dân Đối xử như phương dưới Với năm cách như kia Có lòng thương đối với vị chủ dân Theo năm cách như sau Vậy trước khi chủ dậy Đi ngủ sau chủ Tự bằng lòng với các vật đã cho Khéo làm các công việc Đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ này gia chủ tử các hàng nô bọc được vị thánh chủ dân đối xử như phương dưới với năm cách có lòng thương đối với thánh chủ dân theo năm cách như vậy phương dưới được che chở được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi này gia chủ tử có năm cách vị thiện nam tử đối xử với các vị sa môn bà la môn như phương trên có lòng từ trong hành động về thân có lòng từ trong hành động về khẩu có lòng từ trong hành động về ý, mở rộng cửa để đón các vị ấy, cúng dường các vị ấy các vật dụng cần thiết. Này gia chủ tử, các vị Bà La Môn, Sa môn được vị thiện nam tử đối xử như phương trên theo năm cách như vậy, có lòng thương vị thiện nam tử ấy theo năm cách sau đây. Ngăn họ không làm điều ác, khuyến khích họ làm điều thiện, thương xót họ với tâm từ bi, dạy họ những điều chưa nghe, làm cho thanh tịnh, điều đã được nghe. Chỉ bày con đường đưa đến cõi trời Này gia chủ tử Các vị sa môn và la môn Được thiện năm tử đối xử như phương trên Theo năm cách Có lòng thương thiện năm tử theo năm cách Như vậy phương trên được che chở Được trở thành an ổn Và thoát khỏi các sự sợ hãi Thế tôn thuyết giảng như vậy Thiền thệ thuyết giảng xong bậc đạo sư lại giảng thêm Cha mẹ là phương đông Sư trưởng là phương nam vợ chồng là phương tây bạn bè là phương bắc nô bọc là phương dưới sa môn và la môn có nghĩa là phương trên cư sĩ vì gia đình đánh lễ phương hướng ấy kẻ trí giữ giới luật từ tốn và biện tài khiêm nhường và du thuận nhờ vậy được danh xưng Dạy sớm không biến nhát bất động giữa hiểm nguyên người hiền không phạm giới nhờ vậy được danh xưng nhiếp chúng tạo nên bạn từ ái Tâm bao dung, dẫn đạo khuyến hóa đạo Nhờ dạy được danh xưng Bố thí và ái ngữ Lợi hành bất cứ ai Đồng sự trong mọi việc Theo trường hợp xử sự Chính những nhiếp sự này Khiến thế giới xoay quanh Như bánh xe quay lăng Dòng theo trục xe chính Nhiếp sự này vắng mặt Không có mẹ hưởng thọ Hay không cha hưởng thọ Sự hiếu kính của con Do vậy bậc có trí Đối với nhiếp pháp này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 chánh pháp đã được thế tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. bà thế tôn, nay con xin quy y thế tôn, quy y pháp và chúng tỷ kheo, mong thế tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. kinh a xá nan chi atanatija sutanta như vậy tôi nghe một thời thế tôn ở tại rajagaha dương xá núi giza kuta linh thứu bốn thiên dương sau khi sắp đặt trấn dự bốn phương với đại quân yaka và xoa đại quân gandapa càng thác bà đại quân kumbanda cư bàn trà và đại quân naga nayạt Án ngữ bốn phương bảo trì bốn phương trong đêm tối thâm sâu với hào quang tuyệt diệu chói sáng toàn thể núi linh thứu Đến tại chỗ Thế Tôn Sau khi đến Đánh lễ Ngài Và ngồi xuống một bên Các vị dạ xoa Có vị đánh lễ Thế Tôn Rồi ngồi xuống một bên Có vị nói lên những lời chúc tùng Hỏi thăm Rồi ngồi xuống một bên Có vị nói lên tên họ Rồi ngồi xuống một bên Có vị im lặng Rồi ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Đại dương Vê Sa Na Trị Sa môn Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn, có những thượng phẩm già xoa không tin tưởng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những thượng phẩm già xoa tin tưởng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những trung phẩm già xoa không tin tưởng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những trung phẩm già xoa tin tưởng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những hạ phẩm già xoa không tin tưởng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những hạ phẩm già xoa tin tưởng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nhưng phần lớn các già xoa không tin tưởng Thế Tôn. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp để từ bỏ sát sinh, thuyết pháp để từ bỏ trộm cắp, thuyết pháp để từ bỏ tà dâm, thuyết pháp để từ bỏ nói láo, thuyết pháp để từ bỏ không uống các loại rượu. Bạch Thế Tôn, tuy vậy, phần lớn các già xoa đều không từ bỏ sát sinh, không từ bỏ trộm cắp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ uống các loại rượu. Đối với họ, pháp ấy không được ưa thích. Không được đón mừng. Bạch Thế Tôn có những đệ tử của Thế Tôn sống trong chốn thâm sâu cùng cốc, ít tiếng, ít động. Có gió mát từ ngoài đồng thổi, che giấu không cho người thấy, thích hợp tịnh tu. Tại chỗ ấy có những thượng phẩm già xoa không tin tưởng lời dạy Thế Tôn. Bạch Thế Tôn hãy học chú Atana Tiyaraka, A Sà Nàn Ki khổ kinh. Để họ được lòng tin Để các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni Nam cư sĩ, nữ cư sĩ Có thể sống an lạc Được che chở, được hậu trì Không bị tai họa. Thế tôn im lặng chấp thuận Rồi đại dương Vesavana Biết được thế tôn đã chấp thuận Trong giờ phút ấy Đọc lên bài Atanadiyan Hồ Kinh Đánh lễ Vipasi, tỷ bà thi Sáng suốt và quý hoàng Đánh lễ đến Sikhi khi khí có lòng thương muôn loài đảnh lễ Vesaba tỳ xá bà thanh tịnh tu cổ hạnh đảnh lễ Kakushanda câu lâu tôn vì nhíp phục ma quân đảnh lễ Kona gamana câu na hàm bà la môn viên mãn đảnh lễ Kasaba, Kasyapa Kajip vì giải thoát muôn mặt đảnh lễ Agirasa vì thích tử quy hoàng đã thuyết chân diệu pháp giết trừ mọi khổ đau, ai hiểm ly thế giới, nhìn đời đúng như chân, vì ấy không hai lưỡi, bậc vĩ đại thanh thoát, cùng đảnh lễ cột tam an, lo an lạc nhân thiên. trì giới đức viên mãn, bậc vĩ đại thanh thoát, mặt trời sáng mọc lên, dần thấy dương tròn lớn, khi mặt trời mọc lên, đêm tối liền biến mất, khi mặt trời mọc lên, liền được gọi là ngày, biển cả hải triều đồng, như hồ nước thâm sâu ở đấy mọi người biết chính biển cả hải triều dân chúng gọi phương ấy là phương burima phương đông vị trị vì phương ấy bậc đại dương danh xưng chư loài càng thác bà danh gọi dataratha trì quốc thiên dương càng thác bà hầu quanh hưởng múa hát của họ vua này có nhiều con ta nghe chỉ một tên tám mươi và mười một đại lực danh inda họ chiêm ngưỡng thế tôn thuộc dòng họ mặt trời từ xa họ lễ phật bậc vĩ đại thanh thoát đánh lễ bậc siêu nhân đánh lễ bậc thường nhân thiền tâm nhìn chúng con khuyên nhân cũng lễ ngài đã nhiều lần nghe hỏi nên đánh lễ như vậy quý vị xin đánh lễ gotama chiến thắng chúng con xin đánh lễ gotama chiến thắng đánh lễ gotama bậc trí đức viên mãn họ được gọi pita nói hai lưỡi sau lưng sát xanh và tham đấm đào tặc và mang trá dân chúng gọi phương ấy là phương đa khi -đa, phương nam vị chỉ vì phương ấy bậc đại dương danh xưng chủ loài kumbanda Cứu bàn trà danh gọi Viruha tỳ lâu tặc kumbanda hầu quanh hưởng múa hát của họ vua này có nhiều con ta chỉ nghe một tên tám mươi và mười một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 Khi mặt trời lặn xuống, ban ngày liền biến mất. Khi mặt trời lặn xuống liền được gọi là đêm. Biển cả hải triều đồng như hồ nước thâm sâu. ở đây mọi người hết chính biển cả hải triều dân chúng gọi phương ấy là phương ba chi ma phương tây. Vị trị gì phương ấy bậc đại dương danh xưng chủ các loài naga danh virubaka tỳ lâu bát xoa loài naga hầu quanh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 Đánh lễ Gautama bậc trí đức viên mãn, Bắc Lô Châu Uttarakuru An lạc Đại Nehru Tu Di Đẹp đẽ. Tại đấy Mọi người sống Không sở hữu Chấp trước Họ không giao hộp giống Không cần phải kéo cày Loài người được thọ hưởng Lúa chín khỏi nhọc công loại gạo không cám trấu Thanh tình Có hương thơm Được nấu chín trên đá Và họ ăn gạo ấy Chỉ kể loài bò cái đi phương này phương khác. Chỉ dùng các loài thú, đi phương này phương khác. Dùng xe đàn bà kéo, đi phương này phương khác. Dùng xe đàn ông kéo, đi phương này phương khác. Dùng xe con gái kéo, đi phương này phương khác. Dùng xe con trai kéo, đi phương này phương khác. Họ lên trên các xe, đi khắp mọi phương hướng, để phục vụ vua mình. Họ cởi xe voi kéo, xe ngựa, xe chư thiên. Đối với vua danh xưng có lâu đài, có kiều, Nhiều thành phố của vua được xây giữa hư không